chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn mời các bạn cùng đến với tập ba bộ truyện độc quyền của tác giả giao ninh qua giọng đọc của mc kim thành quỳnh ơi mày ơi mày có biết bố mẹ cái đông là ai không thế sao mày có thể nói với nó như thế hả con có phải mày ăn gan hùm rồi không con không biết bố nó là ai con chỉ biết mẹ nhận nó làm con làm thành viên trong nhà này Thì con có quyền được phản ánh Được lên tiếng Mẹ không nghĩ thử mà xem Con đang có ý tốt với con bé à Nó còn đang ở trong độ tuổi đi học Mà nó còn đánh giá cả bố mẹ Người đẻ ra nó Mẹ thử nghĩ sang con đấy Con về được mấy hôm có quên vài điều Nhưng mẹ phải công nhận là con đang rất cố gắng phải không Thế nhưng ngược lại Cái đông sau này lấy chồng Nó không biết ý Cũng chẳng biết làm gì Như mẹ thì mẹ có bỏ qua cho nó không nào mẹ có thông cảm mà nấu cơm cho nó ăn không hay suốt ngày mẹ chửi nó quỳnh nói rất nhiều khiến bà ngoan càng cứng đơ cái đông bị miệt thị bị người ta chửi ngầm là hệ không có giáo dục thì rớt nước mắt bò về bà ngoan nhìn quỳnh sợ hãi vừa chạy đi tìm con bà vừa mách duy ơi mày á, lấy phải cái con gì thế này bà ngoan bực dọc đi tìm con trai về mách rồi lại kể với chồng duy không những không trách vợ mà còn nói vui mà mẹ mẹ không thấy từ khi quỳnh về đây làm dâu ấy nhà mình rộn ràng hẳn lên không chứ như hồi nhà ba người ăn cơm xong ai về phòng nấy chẳng ai nói với ai câu nào may có vợ con về nhà mới có màu sắc thế này đấy mẹ phải nhìn nhận khách quan chứ vợ con thường cái đông nên mới uốn nắn nó như thế sau nó cũng phải làm dâu kia mà duy vui vẻ khuyên mẹ bà ngoan không nói được cũng dỗi quay ngoắt đi Quỳnh đứng ngoài cửa nghe được chồng khuyên mẹ thì cười Có chồng làm đồng minh thấy thật cũng là yên tâm Cơm nước xong xuôi Làm nốt công việc Hai vợ chồng lên giường nằm Nắm tay chồng Quỳnh tâm sự Trước khi lấy em Chắc anh phải bị mẹ đàn áp khủng khiếp lắm nhỉ Em về đây rồi mẹ vẫn ghét em như thế kia mà Không Do em ở đây chưa lâu nên không biết tính mẹ Dần dần rồi cũng sẽ quen thôi Với cả mẹ khó khăn lắm mới sinh được anh Nên có đôi phần hơi nóng này Và có những nhu cầu hơi khát khe Duy nhẹ nhàng nói chuyện với vợ Cũng mong vợ hiểu để thông cảm Và thương lấy ông bà ngoan Nhân nói chuyện về bố mẹ chồng Quỳnh cũng muốn hỏi thêm để sau này biết tính Lấy nhau đến giờ được mấy hôm Nhưng hôm nào em cũng thắc mắc Không biết về lý do gì Hay anh đã làm gì để hai ông bà Đồng ý cho mình lấy nhau Em không tin một người khó tính như mẹ Lại dễ dàng chấp nhận em như thế Duy nhìn Quỳnh Nghĩ đến cái hôm lên sân thượng ấy Kể ra thì là ăn may Chứ chẳng bỗng dưng Tự dưng ông bà ngoan lại đồng ý cho hai đứa lấy nhau Chỉ là cái lý do ấy thôi Nói thẳng ra không được hay Nên Duy lắc đầu đáp chống chế Em không biết anh là con cưng của bố mẹ à Chuyện gì hai người cũng đồng ý cả Cũng bởi ông bà nghĩ Anh không giỏi chọn người nên mới khó khăn thôi Nhưng họ đã thấy em là người giỏi giang thế nào rồi còn gì Mấy hôm nay chưa thấy mẹ cãi thắng em khi nào Duy trêu vợ Khiến Quỳnh cũng thấy đỏ mặt Tính cô thì không biết lấy lòng Mà cũng không phải người dễ bắt nạt Thế nên chỉ cần bà ngoan không gây chuyện Thì nhất định cô cũng không gây khó dễ Để có hệ tư tưởng không sợ nhà chồng này Có lẽ Quỳnh phải cảm ơn đến ông bà Nhật Bố mẹ đã đẻ ra cô Bởi sinh được một mình cô Lại là con gái Cho nên thay vì dạy con gái chịu đựng nhẫn nhịn Cho êm ấm cửa nhà Thì ông bà chỉ còn cách dạy con sống thẳng thắn Và không để bản thân mình chịu thiệt Có một lần Ông Nhật đã từng nói Bất luận việc lớn bé trong nhà Tuy con làm dâu Không phải là trụ cột Nhưng con vẫn phải được tôn trọng Và được đóng góp tham gia ý kiến Nếu trong đời sống phát sinh mâu thuẫn Nhưng mâu thuẫn này không đến từ lỗi của con Mà chồng con không những không nói giúp Mà hùa vào với người nhà chồng bắt nạt Thì con cứ thẳng thừng mà bỏ Không việc gì phải chịu thiệt Sự cứng rắn Nó đã nhiễm vào máu thịt Thế cho nên khi đến đây làm dâu Gặp phải mẹ chồng khó tính Cô cũng chẳng sợ hãi tí nào Gặp được cái đông điệu chảy nước này Quỳnh càng thêm ghét Nhưng nếu người ta không làm ảnh hưởng đến cuộc sống Tuyệt đối cô không đối đầu làm gì cả Ngày hôm sau là thứ bảy Quỳnh và Duy dẫn nhau về nhà ngoại chơi Vậy là chính thức vợ chồng son lấy nhau Tròn trĩnh một tuần Ngay từ sáng sớm Khi nghe tin đứa con gái mới lấy chồng về thăm nhà Ông bà nhật người đi chợ kẻ lau nhà tất bật chuẩn bị Đến 9 giờ Xe của Duy đỗ trước cửa nhà Ông bà chạy ùa ra ngoài đón con Như những đứa trẻ hai thứ tóc Mừng quính lên hỏi han Hai đứa đi xe về có mệt không Về bên đấy một tuần chắc quen nền nếp rồi chứ gì Chà xem nào Mày tụt cân đấy hà Quỳnh Sao mà trông phờ phạc thế Mới đi có một tuần mà mẹ cứ tưởng đâu có được một năm rồi Cái bà này Để các con nó vào nhà đã nào Hôm nay bố nấu nhiều đồ ăn lắm đấy Toàn món chúng mày thích thôi Cả nhà vui vẻ rắt díu nhau vào trong nhà Duy đưa cho bố vợ chai rượu ngoại Anh vừa mới mua của siêu thị Nhưng nói khéo là của ông thông gia Đem tặng cho thân thiết Để cho mọi người đi vào trong Bà Nhật đi sau lấy cớ đóng cổng Nhưng đôi mắt lấp lánh trực khóc Cùng cái mỗi chỗ lên méo máu Bà đứng đó rất lâu Chỉ để lau nước mắt Và lấy lại sự vui vẻ ban đầu Dẫu là con gái Ai cũng sẽ phải đi lấy chồng Ấy thế mà con làm dâu một tuần Bà lại sót Nhất là khi bà biết mẹ chồng Quỳnh không hề dễ tính và đơn giản tí nào Làm gì có chuyện trước khi cưới Đã đe dọa mà giờ lấy về đòi thương ngay được Vào thôi bà Nay các con nó về chơi Bà phải vui lên mới đúng chứ Cái Quỳnh lớn rồi lại rất đảm đang tháo vát Cái gì cũng giỏi Mà bà lại không tin tưởng nó ư Ông Nhật thấy vợ đóng cái cổng lâu Liền đi ra xem xét Thấy vợ khóc ông cũng hiểu vì chuyện gì Khẽ lau nước mắt bà Nhật đáp nào có phải tôi không tin con mình tôi biết nó là đứa nóng tính nhưng tốt bụng nhưng chính vì đàng hoàng quá thì lại hay vớ quả khám lắm vớt vát lại được cái thằng chồng nó cũng hiểu chuyện chứ không như cái tính con quỳnh lại cộng thêm cái thói của mẹ chồng nó thì chắc nhà ồn ào như dạp xiếc suốt ngày lấy chồng cũng khá giả mà gà cũng gần kể ra cái quỳnh nó còn sướng hơn cái hiên hiên là con nhà nào ông nhật không biết quay ra hỏi lại vợ bà nhật liền trả lời con bé hiên dưới quê mà lấy cái thằng thành phố do bố nó sắp đặt ấy nghĩ là lấy chồng thành phố nó xin việc cho làm cuối cùng phải ở nhà chăm con chăm cả bà mẹ chồng bị liệt đấy chuyện của giao ninh có lần tôi kể rồi đấy ông không nhớ à bà nhặt mếu máo kể lại người con gái hư cấu trong chuyện của người ta cũng chẳng biết bà đang thương con mình hay bà thương cả những đứa con gái đi làm dâu đều chịu cảnh bị nhà chồng chèn ép ôi già ơi cái đấy người ta nghĩ ra viết bà ơi làm gì có thật Với lại con Quỳnh nhà mình á, làm sao mà giống mấy đứa con gái đấy. Con nhà mình nấu ăn giỏi, kiếm tiền giỏi, lấy chồng trong thành phố, mọi thứ đều hoàn hảo, đâu đến nỗi dựa dẫm vào chồng. Bà cứ thế này, cái Quỳnh lại nghĩ bà làm sao mà giấu nó, nó lại lo đấy. Bà Nhật lau khô đi nước mắt, rồi cùng chồng vào trong nhà. Bên trong, hai vợ chồng trẻ đang tính rửa ít hoa quả, thì ông Nhật nói. Hai đứa ra ngoài kia xem tivi đi, bố rửa xong rồi bê vào. Quỳnh gật đầu, trả lại nhà bếp cho bố Bà Nhật nấu nốt nổi canh thế là xong xuôi. Cả nhà ngồi quây quần với nhau ăn trái cây Trò chuyện thoải mái vui vẻ Không gò bó ở khuôn khổ phép tắc nào Ở nhà Duy, thường thì ngồi phòng khách ít khi là đàn bà Chỉ có ông Ngoan thi thoảng ngồi xem tivi Trong khi đó, bà Ngoan lo dọn dẹp bếp núc cho sạch sẽ, cẩn thận Ăn xong cái gì là phải dọn rửa đi ngay Mọi chuyện của gia đình đều do ông ngoan quyết Còn như nhà ông bà Nhật thì thoải mái hơn Ăn thì cùng ăn, dọn thì cùng dọn Trong khi làm vẫn có thể nói chuyện với nhau Việc trong nhà, việc xã hội đều là của chung Đều được chia sẻ và đóng góp ý kiến Ăn đi các con Ăn trái cây rồi ngồi chơi một tí ăn cơm là vừa Ông bà bên nhà vẫn khỏe cả chứ Vâng, ông bà vẫn khỏe ạ Ông Nhật đưa miếng lê cho con rể rồi hỏi chuyện Duy cũng vui vẻ đáp, bầu không khí đầm ấm, vui vẻ khiến cho anh rất thoải mái, cứ ngỡ đâu đây mới là nhà của mình vậy. Cứ thế người trong bếp, kẻ ngoài nhà, biết bao nhiêu thứ trên đời kể mãi không hết. Hai ông bà nói rất nhiều, bởi một tuần nay Quỳnh không về nhà, nhà lại chỉ có hai ông bà già trong căn nhà rộng thanh thang buồn tẻ. Nên có chuyện gì trên đời họ cũng muốn kể hết cho con nghe. để khi nào con về lại nhà chồng muốn kể cũng chẳng được nói mãi cả nhà mới kéo nhau đi ăn cơm trong bữa ăn họ lại tiếp tục nói về câu chuyện giang dở gắp cho con gái rất nhiều đồ ăn bà nhật hối thúc ăn đi con ăn nhiều vào dạo này thấy mày gầy gò đi nhiều đấy bên ấy ăn không hợp khẩu vị hay là thế nào duy thấy mẹ vợ nói thì đáp thay dạ nhà con cũng ăn như nhà mình bên này đấy thôi nhưng khác cái nhà con không ăn gia vị nhiều chỉ gọi là nêm thêm ít nên hơi nhạt chứ không đậm đà như bên này. trời, sao mà phải ăn như thế? thế thì nhạt đớ mồm cả già. thức ăn phải có gia vị nêm nếm nó vừa vặn mới ngon chứ. đằng này lại bảo cho ít, cho có thì ngon sao được? bà nhật thắc mắc hỏi con rể. ông nhật ngồi đấy cũng xen ngang vào. hẳn là sợ bệnh tật đây mà. Ôi dào ấy sống chết có số. có ông nhà ở đầu đường chơi với bố. ngày nào cũng tập thể dục, trồng rau nuôi gà. ăn để tốt cho sức khỏe hôm trong ấy quả mướp về nấu canh ông ấy chê phun thuốc trả lại không ăn hôm kia đột quỵ chết rồi đấy hôm qua mới thiêu xong đấy sạch sẽ cái nỗi gì ông nhật chê trách khiến duy cười nhạt mỗi người một câu chuyện nên cứ thế nối tiếp nhau cho đến khi ăn xong sau khi dọn dẹp hai ông bà cũng không cho các con rửa bát mà tự mình đi rửa quỳnh quét qua cái nhà rồi cũng ngồi ngoài ghế nghịch điện thoại mọi nề nếp sinh hoạt bên này đều khác lạ so với nhà Duy Khiến anh cảm thấy rất thích thú Anh nhận ra Quỳnh ở nhà bố mẹ đẻ quả thực rất sướng Còn bên nhà anh Việc bếp nung hoàn toàn cô phải làm Bà ngoan từ khi có con dâu Phụ được cái thứ gì thì phụ Chứ không còn đứng bếp nhiều nữa Nghĩ cũng khổ Quỳnh đi làm cả ngày vất vả Đến bữa chạy về nấu cơm cho cả nhà Không những thế còn bị bà ngoan vặn vẹo Nhưng cô tuyệt nhiên không kêu ca nửa câu Duy cũng hiểu Bởi Quỳnh không muốn gây khó dễ cho chồng Cũng không muốn anh bản tâm Về chuyện mẹ chồng nàng dâu Trước nay không mấy tốt đẹp Nên cô cứ thế mà làm Kêu than cũng chẳng giúp ích được cái gì Mà tính cô lại không hay nhờ vả Anh này anh xem đi Khi Duy đang nhìn về hướng bếp Thì Quỳnh đi tới đưa cái điện thoại ra chỗ chồng xem Trong đấy là ảnh bà ngoan Đang mặc một chiếc váy vàng Đội mũ rộng vành Ngồi ướn nẹo tạo dáng trước ban công Duy mới đầu không hiểu ý của vợ Anh cười xòa mà đáp Trước giờ mẹ vẫn thế cơ mà Cái gì chẳng đưa lên đấy cho người ta bình phẩm Em không nói chuyện này Em nói về cái váy cơ mà Cái váy này là của em đấy Bà tự ý lấy ra mặc mà không hỏi ý kiến của em à Quỳnh khó chịu nói với chồng Tính cô không thích người nào đụng vào đồ của mình Nhất là bà ngoan Duy cầm lấy điện thoại phóng to màn hình xem cho kỹ Anh hỏi vợ Em chắc chứ Mẹ nhiều váy lắm rồi kia mà Sao phải lấy váy của em mặc Anh hỏi em thì em biết hỏi ai Anh nhìn kỹ mà xem Cái váy này là váy may đo Nó chỉ vừa với em thôi Vì người mẹ to nên mặc chật lòi cả mỡ bụng ra đây này Chụp ảnh sống ảo thế này biết bao nhiêu váy cho vừa mà chẳng lấy Quỳnh tức điên người lên Vì bị mẹ chồng mượn đồ mà không hỏi han gì Trong khi đấy Duy vẫn im lặng xem kỹ bức ảnh của mẹ mình đăng Đúng thật cái váy này bà mặc không vừa Không khéo khóa đằng sau còn chẳng kéo được Với lại kiểu váy này chỉ phù hợp cho người trẻ tuổi như Quỳnh Việc bà lấy nó mặc trông không phù hợp Mà còn rất cạch cỡm Em không biết Tối nay em không về nhà đâu Em ở đây chơi tối mai em mới về Anh thích thì về nhà một mình đi Quỳnh khó chịu nói Cô không thể chấp nhận được chuyện này Phần vì bực Phần vì Quỳnh muốn lấy cái cơ để được ngủ lại nhà mình Duy cũng không dám khuyên vợ Bởi anh biết Việc bà ngoan lấy đồ của Quỳnh khi chưa xin phép Là sai hoàn toàn Với cả bên nhà thoải mái như thế Vợ muốn ở cũng là điều dễ hiểu Duy không dám phản đối Mà đồng ý ngay tức khắc Không những thế anh còn nói Tối nay anh cũng ngủ lại đây Mai chúng ta về nhà cũng được Cả ngày hai vợ chồng về nhà ngoại chơi liên tục Không nghỉ một tí nào Sau khi ăn trưa xong Cả nhà lại mua đồ về làm bánh Rồi chơi đánh bài quệt xong Giống như thể Mọi khoảnh khắc quây quần bên gia đình đều là quý giá Lúc này đồng hồ điểm 5 giờ chiều dù không muốn nhưng ông nhật cũng nói thôi cũng không còn sớm nữa chơi thế là được rồi về mà lo cơm nước cho ông bà bên ấy cũng chỉ có hai người hai đứa sang đây ông bà cũng lủi thủi sau câu nói ấy bầu không khí vui vẻ bỗng trùng xuống lạ kỳ bà nhật cũng nhận ra nhưng bà không muốn xa con gái run giọng lấy lý do người ta có một đứa tôi cũng thế chứ có nhiều hơn bên đấy đâu nhưng một tuần chúng nó ở đấy rồi Giờ mới về đây được mấy tiếng thì lại phải đi Thế thì nhà mình lại thiệt thòi quá Thôi đã sang chơi thì cứ ở trọn vẹn một ngày Ăn xong bữa tối rồi về lại bên đấy Mẹ không cản đâu mà sợ Bà Nhật nói đến đây Định nói thêm câu nữa Nhưng nghẹn ngào khiến bà dừng lại Cũng bởi bà nói thêm câu nữa Bà sẽ lại khóc đấy Ngộ lắm Bình thường bà Nhật là người phụ nữ khá nóng tính Nếu không muốn nói là thẳng thắn đanh đá Ấy vậy mà khi con gái lấy chồng xong bà trầm tính hẳn biết mẹ buồn vì nghĩ mình sắp về nên quỳnh đáp phải ăn bữa tối và cả bữa ngày mai nữa chứ con ở đây đến tối mai con mới về thật thế ư liệu có được không nhỉ bà nhật mắt lấp lánh như sao vừa vui nhưng mà cũng lo sợ bà chỉ lo con gái ở chơi với mình lâu rồi thì bà ngoan lại hạch sách quỳnh cười cô chắc chắn tất nhiên là thật rồi mà tối nay ra ngoài ăn đi bố đỡ phải nấu ông nhật gật đầu nhất trí quỳnh ở lại là cả gia đình lại vui. Duy lái xe chở cả gia đình đi ăn hải sản, trước khi đi anh nhắn một tin cho bà Ngoan rằng tối nay sẽ cùng vợ ở lại nhà ngoại, rồi nhanh chóng tắt nguồn coi như không biết gì cả, bởi anh thừa hiểu cái tính nết của bà Ngoan sẽ không bao giờ đồng ý nên chắc chắn sẽ gọi anh bắt về bằng được. Ngồi trên xe, rộn rã tiếng cười, ai cũng vui vẻ và thoải mái, điều mà nhà anh không bao giờ có được. Ăn uống xong, mọi người kéo nhau về nhà. Rồi tất cả cùng nhau dọn phòng cho Quỳnh. Tiếng cười nói vang vọng trong nhà không dứt, khiến không khí rồn rã. Ga nệm trải xong xuôi, đồng hồ cũng đã điểm 9 giờ. Quỳnh nói với chồng. Thực ra anh cũng không cần ở lại đâu, anh có thể về nhà với bố mẹ. Ông bà cũng có tuổi rồi. Không, anh ở lại đây với em, anh gọi cho mẹ báo rồi, mẹ bảo ừ. Vì sợ làm vợ mất vui, nên Duy nói dối bà ngoan đồng ý cho anh ở lại, Quỳnh cũng không ép. Cô lấy bộ đồ của bà Nhật đưa cho rồi đi tắm Trong khi đấy Ông Nhật và Duy xuống nhà xem bóng đá Bà Nhật cẩn thận lau chùi căn phòng lại một lần nữa Từ ngày con gái đi lấy chồng Ngày nào bà cũng vào dọn dẹp Nên phòng vẫn rất gọn gàng Quỳnh tắm táp xong ra ngoài phòng sấy tóc Cùng lúc đó điện thoại của cô đổ chuông Cứ đinh ninh bà ngoan gọi điện Bắt vợ chồng về Nhưng không phải Đấy là số của cái đông Từ lúc cô làm bài tiếng Anh sai cho nó Con bé có vẻ thù Ấy thế mà giờ lại chủ động gọi điện, khi giờ cũng không còn sớm thì hẳn là có vấn đề. Thế nhưng cô vẫn giọng nhẹ nhàng bắt máy. Alo, anh Duy có ở đó không? Em muốn gặp anh Duy, chị nói anh ấy mở máy lên đi, mẹ gọi không được. Sao thế? Lại có bài tiếng Anh nào không biết nữa à? Gửi qua đây chị làm cho. Quỳnh cười xiên sỏ con bé, khiến con bé giận tím người, nói chỏng lòn đáp. Em không nói với chị, em muốn gặp anh Duy, chị đưa máy cho anh ấy đi. Này, danh con! Trước lời ra lệnh của Đông Quỳnh lạnh lùng ngắt lời nó Dự đằng sau sẽ là một chàng chửi miên man vô tận Mà Đông vuốt mặt không kịp Cô lấy hơi rồi chửi Duy là chồng tao chứ không phải là con trai mày Bọn tao muốn đi đâu đấy là việc riêng của bọn tao Mày nghĩ xem Mày là ai Giết không ai nói cứ ngỡ em gái ruột của chồng tao thật đấy à Này chị ăn nói kiểu gì thế Mẹ bảo em nói như thế đấy Cái đông lanh lảnh đáp Nhưng Quỳnh hỏi lại Sao bà ấy phải nhờ mày mà không trực tiếp gọi điện cho tao Bà ấy ghét tao đến mức ấy à? Mày cũng chuyển lời với bà ấy Mai bọn tao về Nói xong Quỳnh tắt máy Tiếp tục sấy tóc Vừa làm vừa nghĩ đến cái giọng chảy nước của con bé đông Khiến cô càng thêm bực Rõ là bà ngoan không coi cô ra gì Còn không thèm gọi điện cho cô Mà nhờ cái đông gọi hộ Bà ấy nghĩ cô là ai Là một đứa đến đạo lý cơ bản cũng không biết ư sấy tóc xong Quỳnh xuống nhà Thấy Duy đang uống bia ăn mực nướng Vừa xem đá bóng với ông Nhật Cái tướng ngồi thoải mái co hai chân lên bàn Cởi trần Mặc quần đùi cạnh ông bố vợ Hô hào cổ vũ đúng thật là sướng Tuy không muốn phá bầu không khí vui vẻ này Xong vì nghĩ cho Duy Cô vẫn quyết định nói Muộn rồi anh về nhà đi Nãy mẹ gọi cho em tìm anh đấy Không sao đâu anh sẽ ở lại Đang vui mà Em cứ yên tâm chơi với mẹ đi Mai cùng lắm bị nói đôi ba câu là cũng thôi ấy mà Duy cười nhăn nhở Hóa ra anh cũng ham vui lắm chứ chẳng vừa Quỳnh cũng không nhắc về nhà bà ngoan nữa Bởi nhắc đến nhà bên chồng lại mất vui ra Gia đình chơi với nhau đến tận 1 giờ mới lên phòng ngủ Phòng của Quỳnh và ông bà sát vách nhau Nên cứ chạy qua chạy lại Cuối cùng chẳng hiểu thế nào bốn người lớn nằm chật cứng một cái giường nói chuyện Ngày bé bố ước được làm công an lắm Nhưng vì nhà nghèo lại học không giỏi Nên không vào được ngành mình mơ ước Cuối cùng duyên phận thế nào Lại ngồi chọn nghề xăng dầu này đấy Ông Nhật mở màn qua một câu chuyện khác Bằng một câu hỏi nghề nghiệp, bà Nhật thấy chồng tỏ vẻ tiếc nuối thì trêu. Nghĩ xem, nếu ông không làm xăng dầu thì ông lấy được tôi chắc. Phải nói phúc tổ bảy mới đợi nhà ông vớ được tôi nhá. Bà Nhật chắc nịch khẳng định, Quỳnh cũng lên tiếng góp vui. Ngày xưa, con ước được làm bác sĩ đấy. Thế mà về sau lại làm về may mặc. Ước thì ước thế thôi. Có vẻ ít ai theo đuổi được đam mê lắm. Tất cả đều đồng ý với ý kiến của Quỳnh. Nằm một lúc không thấy ai nói gì, bà Nhật quay ra hỏi Duy Thế còn Duy, ngày xưa con muốn làm nghề gì? Học giỏi, nhà bố mẹ có điều kiện Thế chắc nghề bây giờ là Ngày xưa con ước mong lắm đúng không? Con, con không có ước mơ Duy ngập ngừng đáp Khiến ba người nhà Quỳnh ngóc đầu Nhìn về phía Duy nằm Ông Nhật thắc mắc Trời đất, sao lại không có? Chứ ngày xưa con không muốn làm gì à? Đại loại như thấy người ta cứu người bệnh Thì mình muốn làm bác sĩ Thấy cháy thì muốn làm lính cứu hỏa Thấy trẻ con không biết chữ thì muốn làm giáo viên Chủ yếu là mình muốn làm việc Giúp ích cho đời cho người Gọi là niềm vui của một đứa trẻ Về một nghề nghiệp mà chúng coi là ngầu nhất Ấn tượng nhất thôi mà Con không có luôn ấy à Dạ không Duy một lần nữa đáp lời Khiến cả nhà đang rôm rả bỗng dưng im bặt Biết mọi người tò mò Vì sao mình không có ước mơ Duy liền kể Thực ra con là một người Nhưng sống theo kiểu của một cỗ máy Hồi bé không được chọn ước mơ Thậm chí là không có ước mơ Hồi bé nhà con cũng đã rất có điều kiện Con thấy các bạn đi xe đạp đến trường con rất thích Nên con cũng nói bố mẹ mua cho con Nhưng bố mẹ con nhất định không chịu Nói đi xe đấy không an toàn Với cả những đứa trẻ đi xe đạp Thì toàn là con nhà nghèo Nên nếu con đi cũng sẽ bị học theo thói xấu Từ lớp mẫu giáo cho đến năm học lớp 12 Con đều được tài xế của bố con chở Đến khi đi du học bên nước ngoài Con học lái ô tô rồi có bằng bên đấy Hồi đi học con chỉ biết học cho giỏi thôi Còn học giỏi để sau làm nghề gì Thì con không có biết Sáng ra con sẽ dậy vào lúc 6 giờ Đánh răng rửa mặt Rồi ăn sáng trên bàn mẹ con đã chuẩn bị sẵn Quần áo đi học mẹ cũng đã treo sẵn đấy Sau khi ăn xong Con được tài xế chở đi học Học trên lớp xong thì lại đi học thêm Đến khi về nhà thì đồng hồ cũng điểm 10 giờ tối Con cũng chỉ tắm xong là leo lên giường ngủ Mai lại lặp lại việc y như thế Lớn lên một chút Thì bố mẹ cũng là người chọn trường cho con Chọn nước cho con du học Chọn việc cho con Đến bộ quần áo con mặc Cũng đều do bố mẹ con sắp đặt Trời đất Vậy cứ sắp đặt cho con như thế Thì đầu óc con đâu mà tự suy nghĩ kia chứ Sao không để cho con khoảng không gian riêng Tư duy của con là hình vuông Họ lại cứ gọt đẽo ra bắt ép Nó phải nghĩ là hình tròn Nghe từ đầu đến cuối Nếu ai không rõ Lại nghĩ bố mẹ con đang nuôi con gì ấy Chứ chẳng phải là con trai nữa Thảo nào Chuyện hôn nhân của hai đứa, ông bà lại phản đối đến thế Hóa ra là con không chịu nghe họ sắp đặt Bà Nhật cảm thán rồi chợt nhận ra Mọi người lại im lặng dây lát Một lúc sau ông Nhật tiếp lời Vậy tính ra, tuy nhà chúng ta không giàu có được bằng nhà con Nhưng cái Quỳnh lại là đứa hạnh phúc nhất trên đời này Năm nó bé, nó được tha hồ làm những điều nó muốn Cho nó đi mẫu giáo, nó đánh con người ta chảy máu mũi Trong khi cả phụ huynh và cô giáo phê bình con bé ghê gớm Thì con bé không sợ mà kể Do bạn học lấy đồ chơi của nó Rồi đánh cái Quỳnh trước Mẹ cái Quỳnh cũng không giống như những người mẹ khác Nên đã dạy nó Chỉ cần nó không sai trước Thì bất luận ấy có đánh nhau để lấy lại đồ chơi Cũng không có gì phải sợ Năm nó lớn hơn chút nữa Cũng chẳng ép áp lực chuyện học hành Học đến đâu thì học không có ép Nhưng tố chất của cái Quỳnh là đứa thông minh Thế nên nó lúc nào cũng đứng nhất lớp Sau này nghề nghiệp cũng là do con bé tự chọn Bố mẹ tuyệt đối không can thiệp vào chuyện của con Chỉ cần nó yêu thích công việc của mình Làm đủ tiền nuôi sống bản thân Thì bất luận là việc gì cũng đều trân quý Bố mẹ con giàu Mà dạy dỗ con học theo kiểu máy móc quá Chẳng có chút nhẹ nhàng Ân cần tình người nào trong đó Cũng may con không xa ngã đấy Chứ dạy theo phương pháp của bố mẹ con Dễ biến con thành người vô cảm lắm Ông Nhật nhận xét rất đúng Khiến không ai dám phản bác Bà Nhật nghĩ ra điều gì liền bật cười Nhà nó khó khăn thế Thảo nào khi thấy nhà mình bố mẹ vào bếp nấu cơm cho con ăn Nó nhìn tôi với ông lạ lẫm như thế Chắc ở nhà nó không có chuyện đó đâu Ở nhà mình thoải mái lắm Thích làm cái gì cũng được Không phải gò bó ép buộc gì cả Miễn là yêu thương nhau Bà Nhật nằm giữa đáp chăn cho tất cả Bất giác mọi người nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ Hóa ra Quỳnh đã ngủ từ lúc nào Cả ngày chơi có lẽ cô đã mệt lử Nhìn khuôn mặt con gái xinh xắn trắng trèo Nằm ngủ ngon lành cạnh mẹ bà nhật đưa tay lên vuốt tóc thường đứa con gái bé bỏng ngày nào đã đi làm dâu nhà người ta bà chỉ mong đêm nay cứ kéo dài mãi để con gái bà được chơi với bố mẹ nhiều hơn nằm cạnh quỳnh là thằng con rể nhà giàu nhưng cũng đáng thương vô cùng trần đời sao mà sống giàu sang nhưng phải chịu nhiều áp lực như thế thì hạnh phúc làm sao được cũng có thể người đời nói đúng người giàu thì không được hạnh phúc mà người không giàu nhưng cuộc sống lại bình yên Ai cũng có cái được và cái mất Chẳng ai được trọn vẹn tất cả bao giờ Ngày hôm sau Cả nhà lại ăn uống chơi với nhau cả ngày Những vội vã, lo toan Cũng không bằng giây phút cạnh người thân yêu Bây giờ vui vẻ là thế Nhưng những chuyện không mấy êm ả Vẫn đang chờ đợi hai vợ chồng Quỳnh Duy Ngay trước mắt 4 giờ chiều Hai vợ chồng mới về lại nhà chồng Trước khi đi Bà Nhật nhổ cho con ít rau sạch Làm lông sẵn con gà thả vườn Cho vợ chồng nó mang về Đưa tận tay cho con Ông Nhật nói Cũng biết nhà bên đấy kinh tế điều kiện khá giả Không thiếu thốn thứ gì Nhà mình lại nuôi được gà với chồng được rau Mang về bên đấy ăn cho sạch Hôm nào được nghỉ lại sang đây chơi Nhà gần không ấy mà Quỳnh gật đầu Đúng thật là nhà gần ấy thế mà lúc chia tay Không tránh khỏi được sự bịn dịn quyến luyến Sống cùng nhau trong thành phố còn thế này Không biết những người lấy chồng Xa cả ngàn cây số thì sẽ như thế nào quyến luyến mãi cũng phải đi hai vợ chồng lên xe hướng về nhà biết vợ buồn duy cố gắng động viên chỉ là xa nhà chưa quen thôi tuần sau chúng ta lại đi về nhà thăm bố mẹ nhé quỳnh nhìn chồng mỉm cười gật đầu nhất trí đâu chỉ có mỗi quỳnh là muốn về nhà đến cả duy cũng rất thích xe đi một lúc cũng về đến nhà lúc này đã là hơn năm giờ chiều trời đã sắp sửa tối đôi vợ chồng đi lên chung cư nhà mình rồi mở cửa đi vào bên trong Bà Ngoan đang nấu cơm, cái đông cũng ở bên trong bếp phụ. Ngoài nhà ông Ngoan đang xem tivi. Tất cả như lề thói bấy lâu nay, không có gì thay đổi. Quỳnh lý nhí chào cho có lệ, nhưng tuyệt nhiên không ai đáp lời. Duy hiểu không khí này là thế nào. Không muốn mọi người chỉ trích vợ, Duy đi tới chỗ bếp, đặt túi rau và con gà, bà Nhật làm sẵn lên trên bàn rồi khoe. Ông bà bên đấy trồng được ít rau với con gà thả ngon lắm mẹ, mẹ xem làm món gì... mẹ nhặt nhạnh cái gì về nhà thế này, nhà này không thiếu đồ ăn mà phải nhặt thứ rác rưởi này về. Bà ngoan sửng cổ lên rồi vứt cái bọc con trai vừa để lên bàn. Cái túi bay qua kệ bếp, qua bàn ăn rồi phi ngay tới chỗ chân của Quỳnh đứng đấy. Rau gà cứ thế vung vãi khắp nhà, duy tái cả mặt, khẽ kéo áo mẹ thanh mình. Mẹ ơi, sao mẹ lại làm thế? Bố mẹ vợ con đã có lòng, dù mẹ không thích thì cũng đừng hành xử như thế này chứ. bố mẹ giận chúng con đi sang đấy chơi hai hôm bây giờ mới về chứ gì quỳnh đòi về nhưng là con nói cho vợ ở lại đấy chơi nên có gì mai không có vợ con ở nhà mẹ hãy chửi nhà này không có lệ nhà này không có lệ dạy con phải chờ vợ vắng mặt cho ăn cơm ăn gạo chứ có ăn cái thứ gì đâu mà nói phụ người ngoài đi kiểu ấy á ngộ nhỡ nhà có ai làm sao thì biết thế nào nhà này chỉ biết đẻ được con trai chứ chẳng phải đẻ con gái mà phải đặt vào vị trí của người khác ông ngoan lớn tiếng nạt con bà ngoan với cây đông cũng đứng im không dám cãi họ không để ý tới ngoài kia quỳnh đang cúi xuống nhặt nhạy những cọng rau tươi bà nhật đã cất công rửa sạch sẽ nay nằm nát pét trên nền nhà vừa nhặt quỳnh liền bật cười bất mãn mà nói có tiền nhiều để không ăn thứ rác rưởi này ấy vậy mà lại không có tiền để mua một cái váy mà mặc lại đi ăn cắp ăn học nhiều tiếp thu cái mới tiến bộ nhưng trông mà xem những câu từ nói ra có khác nào côn đồ Người vô văn hóa đâu Mày nói cái gì Ông ngoan không nhịn được Liền lập tức đập bàn đứng dậy tức tối Quỳnh cũng thôi chẳng nhặt mấy cọng rau nát nữa Cô đứng ngang hàng với bố chồng chất vấn Con có nói cái gì sai đâu Học rộng hiểu dài như các vị Chẳng lẽ không biết lấy chồng xong Cũng phải được về nhà bố mẹ đẻ chơi à Lý ra lấy được 3 ngày Là vợ chồng sang nhà lại mặt rồi Khoảng cách hai nhà không xa Cùng một thành phố Nhưng con phải đợi đến một tuần bố mẹ không biết phong tục này của việt nam ư xính ngoại nhiều quá nên mất gốc gác à quỳnh mặt đỏ bực chất vấn cứ mỗi một câu nói lý thì cô lại xen thêm một câu mỉa mai bố mẹ chồng cái đông thấy quỳnh đáp trả thì chạy ra kéo tay thôi đang lúc nóng giận chị bớt nói đi ở đây không có chuyện của mày mày cũng không có quyền lên tiếng quỳnh giật tay mình ra khỏi tay của cái đông khiến con bé sững sốt cô dí mặt mình gần với mặt con bé mà hỏi mày thấy tao cãi nhau với ông bà ngoan Mày chẳng hả hê quá ấy chứ Bớt đóng kịch đi Quỳnh đe dọa cả cái đông Bà ngoan ngẫm nãy giờ thấy trột dạ Chuyện con dâu nói có người ăn cắp Thì lái sang chuyện khác cho an toàn Đành rằng là lại mặt Có ai cấm chúng mày không được đi Thế nhưng đi cũng phải biết đường mà về chứ Đi hai ngày liền Bỏ nhà cửa thế mà chịu được à Thế thì mẹ phải chất vấn con trai mẹ Chính con trai mẹ xúi con ở lại Rồi nói dối là mẹ nói Cứ ở đấy chơi khi nào về cũng được Giờ quay sang trách con Nãy giờ con chưa thấy anh Duy bị chửi câu nào cả Quỳnh không ngần ngại đổ tội lên đầu Duy Khiến anh bất giác trột dạ Mà Quỳnh nói có sai đâu Chính Duy đề nghị hai vợ chồng ở lại kia mà Quỳnh đổ lỗi cho chồng Vì cô hiểu Ông bà ngoan này á thương con trai đến độ nào Cho anh nhận trách nhiệm cũng chẳng sức miếng ra Quá lắm cũng chỉ bị nói đôi câu rồi thôi Duy được vợ tung tội cho thì nhận ngay Vâng là con nói dối vợ Con biết tâm lý đàn bà con gái à, Cũng muốn về nhà ngoại chơi Nên con nói vợ cứ ở Cô ấy đòi về tối hôm trước Nhưng là con nói ở lại ngủ Vài câu lắp bắp trình bày của Duy Cũng coi như quỳnh trắng án Đúng như dự đoán Họ chỉ muốn gian đe con dâu vì khác máu tanh lòng Chứ còn con trai có tội Họ thậm chí còn chẳng mắng lấy nửa lời Gia đình rơi vào im lặng Một lúc sau ông ngoan vẫn chưa vừa lòng Quay ra quy vào tội khác Cứ cho là thằng Duy Nhưng mà ít ra phận làm con dâu như mày Khi bị bố mẹ chồng tham gia góp ý Thì phải biết nhịn mà nghe chứ Đằng này mày cãi tay đôi thế này Còn ra cái thể thống gì nữa Ở nhà bố mẹ không dạy mày cách cư xử à Mà mày sách mé chuyện ăn cắp là thế nào Ai ăn cắp cái gì nhà mày May mắn quá Bố mẹ con lại không dạy con phải nhịn khi mình đúng Ăn cắp hay không Thì bố cứ hỏi mẹ đi Rồi biết xem bà ấy lấy cái gì của con Quỳnh cãi lý cho bằng được Bên này Duy đứng sang kéo tay vợ Toàn không muốn vợ nói Còn bên kia mặt bà ngoan xanh ngắt lại lúng túng Bị chồng tỏ vẻ nghi ngờ Bà ngoan mắt láo liên tìm cớ Ai làm cái gì nó Này mày đừng có mà mất dạy Gấp lửa bỏ tay người Đừng nghĩ có thằng Duy bảo lãnh là mày muốn nói gì thì nói Cẩn thận tao đem trả mày về nơi sản xuất đấy Bà ngoan đe dọa Quỳnh Cân nhắc trước khi đào bới bà lên Khiến cô bật cười Tiếc thay mấy lời dọa nạt này không khiến cho một người gan lì như quỳnh phải sợ lấy trong túi ra chiếc điện thoại quỳnh mở đến facebook của bà ngoan rồi mở lại cái ảnh vừa tối qua bà đăng khi mặc cái váy vàng bây giờ bình luận về ảnh này đã khá nhiều đa phần ai cũng khen xã giao vài câu và đều được bà ngoan thả tim bình luận khi cô giơ cái ảnh của mẹ chồng lên bà ngoan im bặt cô chỉ vào cái váy đó mà hỏi mẹ nói xem cái váy này mẹ lấy ở đâu mẹ nhân lúc chúng con đi chơi sang phòng lục lọi rồi lấy cái váy này của con mặc sao thế mẹ đói kém đến độ này cơ à nếu mẹ xin con con có thể cho cơ mà bà ngoan trợn tròn mắt nhìn quỳnh nhưng tất cả mọi con mắt của mọi người lại đổ dồn hết về phía bà như muốn tham vấn dò xét xem đấy có phải sự thật lúc này bà ngoan chỉ vào tấm ảnh giọng chua ngoa rồi bà chối sao tao phải lấy váy của đứa quê mùa như mày mày biếu tao dâng cả hai tay chắc gì tôi đã lấy vớ vẩn thật đấy giờ còn nhận vơ cho được bà ngoan liếc con dâu tỏ vẻ không thèm chấp quỳnh bỏ giờ cuộc chiến chạy lên phòng tìm nhưng không thấy cái váy vàng của cô đâu cả điều này càng khẳng định bà ngoan đã lấy váy của cô mà chưa trả quỳnh đi ra ngoài cái đông đang thanh minh cho bà ngoan mẹ chẳng thèm mà lấy váy của người khác đâu tủ váy mẹ còn chật không có chỗ để hà cớ phải lấy váy của ai trong khi con nói thật cái váy này cũng chẳng có gì đặc sắc mà phải bắt trước Bà Ngoan được đông banh thì gật đầu như bổ củi Quỳnh nhếch môi Váy này mẹ mua ở đâu? Mẹ có dám cầm cái váy ra đây không? Váy của tao, sao phải cho mày xem Tao mua ở xốp Salim đấy Thì sao nào? Bà Ngoan ra chiều ngang ngược hỏi lại cô Cô rừng dừng đáp Có thể mẹ quên mất con làm trong ngành thời trang Nên nói bừa đúng không? Con nói mẹ hay Cái váy đó không phải của xốp Salim nào đấy cả Mà là sản phẩm may của công ty con Bên trong có khắc tên nhân viên là tên con ngay phần cổ váy với lại cái này là đồ may đo không phải mua sẵn nên nó vừa với người người mẹ ít đã chắc cũng phải hơn con hai chục cân không đời nào mẹ mặc được cái váy này không những thế trong tủ quần áo của con có mùi thơm mùi chanh nếu mẹ mặc vừa được cái váy đấy trên váy không có tên con và không có mùi chanh lập tức con sẽ bắn cho mẹ một trăm triệu quỳnh lên giọng thách thức trời lớn khiến câu chuyện đẩy lên kịch tính hai ông đàn ông thì không biết ai là người đúng ai là người nói sai Nên im lặng quan sát Cái đồng đứng đấy nghĩ Quỳnh đang tự đắc Với người ưa sống ảo như bà Ngoan Làm gì khốn khó phải lấy đồ của người khác mặc Hơn nữa Nó còn quá trẻ để nhìn ra được sắc mặt tái nhợt Vì bị bóc phốt của bà Ngoan Không chần chừ lâu Cũng không cần được bà Ngoan lên tiếng nói lên giọng chốt kèo Được, chơi thì chơi Nếu đó là sự thật Em sẽ bảo bố chuyển hẳn cho chị 200 triệu Thế là chơi đẹp chứ gì Nói xong, nó không cần bảo ai Lập tức chạy vào phòng bà Ngoan tìm cái váy. Rất nhanh chóng nó đã cầm trên tay, khiến bà Ngoan chết lặng. Bà cứ loay hoay bồn chồn thấp thỏm nhưng lại không nói được lời nào. Có thể trước lúc Quỳnh về, vì mỏng môi, bà đã nói phét rằng bà mua được cái váy này cho Đông nghe. Thành ra con bé mới khẳng định chắc nịch với Quỳnh như thế. Cầm được cái váy, nó long tong chạy ra, nhưng có vẻ mùi tranh bất giác sộc lên, khiến cái Đông cũng đứng hình như bị điện giật. Tốc độ chạy ham hở của cái Đông rất nhanh. Lướt qua ai cũng nghe mùi tranh của cái váy Cả nhà lại quay sang nhìn nó Rồi nhìn vào cái váy trên tay đồng Quỳnh vẫn đứng cách đó một khoảng rồi nói Cái đông cầm ra cho mẹ rồi đấy Mẹ mặc xem vào nó có vừa không Con khẳng định với cái bụng mỡ thế kia của mẹ Sẽ chẳng vừa được đâu Mặc xong mẹ lật thử tay áo xem Có còn tên con không nhá Cái đông nhìn bà ngoan Nhưng bà đã nhìn đi chỗ khác Im bặt không hoạnh hoẹ thêm câu gì Để ý thấy trên chán bà Đang chảy rất nhiều mồ hôi Hẳn bà đang sợ Cái đông bây giờ mới thấy lo Với thái độ này thì hẳn cái váy không phải đồ của bà thật Để cho thêm phần uy tín Và chắc chắn sẽ không còn ai già mồm được Quỳnh nói Để cho mọi người thấy con không nói sai Thì đồng nghiệp của con cũng có cái váy này Sẽ không có chuyện váy bán đại trà đâu Nếu chưa tin con sẽ cho mọi người Đọc tin nhắc của công ty con Thôi không cần phải xem Gớm nữa có cái váy thôi Mà làm gì phải dồn người ta vào chân tường như thế Tao lấy váy của mày đấy thì sao mày ở trong nhà tao lấy con trai tao chẳng lẽ tao không được lấy à mượn chụp ảnh có tí thôi mà làm gì ghê gớm tao thiếu đếch gì tiền mua bà ngoan bước đến giật lấy cái váy trên tay đông rồi ném thẳng vào mặt con dâu quỳnh bắt lấy cái váy phủi phủi đôi cái như muốn tống khứ mấy thứ bẩn thỉu dính trên váy đi khiến ai cũng hiểu thái độ của quỳnh là không hề cảm thấy có lỗi khi chất vấn bà ngoan đến cùng mẹ mượn con ư mẹ có hỏi gì con đâu rõ là mẹ nhân lúc con không ở nhà vào phòng của con lục lọi rồi lấy váy con đem mặc họ thì chối bay chối biến giờ bị vạch mặt liền cãi cùn mẹ đầu mẹ hai thứ tóc rồi đấy chẳng còn non dại gì nữa đâu không hiểu lý lẽ tốt nhất đừng lên tiếng quỳnh nắn chỉnh bà ngoan tới cùng đúng thật đây là mối nhục nhã đối với bà bà làm trong ngành giáo dục bà đầu đã hai thứ tóc ấy vậy mà bị đứa trẻ danh dạy cho biết phải thế nào mới là lý lẽ ông ngoan lắc đầu thất vọng cả về vợ lẫn về con cuối cùng im lặng đi về phòng Biết chồng giận, bà ngoan nối gót đi theo giải thích. Mọi người ngoài này nghe rõ được lời trách móc của ông ngoan với vợ. Bà đẹp mặt chưa? Quý hóa chưa? Tôi để cho bà thiếu thốn không có cái ăn cái mặc hay sao, mà để cho bà đi ăn cắp đồ mặc Chuyện này bàn ra ngoài nhà này còn mặt mũi nào nữa? Bà thèm váy lắm à? Bà có hai tủ rồi mà không vừa lòng ư? Còn ảnh với chằng ảo, dẹp mẹ cái hội chị em chuyên khoe mẽ của bà đi. Ông ngoan chửi vợ rất hăng. Lần đầu tiên trong đời Mọi người thấy ông bất mãn với vợ như thế Cũng phải thôi Ông là người có ăn có học Đi đâu cũng có người nể người quý Cái thói da giáo nền nếp Không cho phép ông và cả gia đình này được phép ám bẩn Nay chỉ vì vợ ham sống ảo Lấy đồ con dâu mặc chưa xin phép Chẳng khác nào ăn cắp Khiến cho ông tức muốn tăng sông Nếu mới đầu Ông muốn lấy cớ uốn nắn con dâu Để quen thói gia phong nhà này Ngỡ trông quỳnh đơn giản Thế kìa Át là người hiền lành và biết nhịn, dù có bị bố mẹ chồng giáo huấn cũng vảnh tay lên mà nghe. Ngờ đâu cả ông lẫn bà đều bị con dâu căn chỉnh lại cách ăn ở. Điều này đối với người coi trọng mặt mũi như ông bà mà nói, chẳng khác nào bôi cho chát chấu lên mặt. Sau một lúc ồn ào, căn nhà lại im ắng như ban cũ. Không biết bên trong còn nói gì nữa không, chỉ còn ba đứa con đứng bên ngoài nghe ngóng. Này! Khi cái đâm cũng đang chăm chú, vảnh tay lên nghe lén. Thì Quỳnh đã đi đến đứng cạnh nó từ bao giờ Hất mạnh cái vai nó một cái Khiến nó giật mình quay ra nhìn ngơ ngác Có chuyện gì thế ạ? Chuyện gì à? Thì là chuyện mày giao kèo cho mẹ mày ban nãy đấy Mày hứa cái gì? Nếu bà ngoan đích thị lấy cái váy của tao Mày sẽ đền tao 200 triệu Chắc mày không bị ngáo đá Nên hứa trong lúc phê đâu đúng không? Đông nhìn Quỳnh rồi nhìn sang Duy như cầu cứu Chắc chắn là nó không quên Chỉ vì nó tin bà ngoan chất chơi Không lấy đồ của người khác nên vạ miệng Em em chỉ nói thế thôi Chứ em làm gì có nhiều tiền như thế đâu Với lại Ai lại cầm tiền của người nhà chỉ vì cá cược đúng không Sao lại không dám Mày cứ trả tao đi rồi tao cầm hết Cái tự ngu thì chết Chứ tao bắt mày hứa à Mà rõ là mày còn bảo Mày lấy tiền của bố mày đem trả tao Thì mày cũng uy tín đấy chứ Để tao xem bố mày làm trong ngành công an ăn nói thế nào với xã hội thì con gái đi cá cược Này cũng vi phạm pháp luật đấy quỳnh đe dọa khiến đông càng sợ chắc chắn nó không quên cái bạt tai khi đi đặt điều hôm nào với người đến bố mẹ chồng còn không sợ thì đúng hạng nó chỉ là hàng tép diêu nó sợ quỷ mọp đất ôm lấy chân của quỳnh mà khóc như cha chết em xin lỗi chị lúc đấy em chỉ lỡ lời thôi chứ kỳ thực em không có gì cả em biết em sai rồi chị bỏ qua cho em với cái đồng khóc cả nước mắt túm chân quỳnh xin xỏ nghĩ ra cũng lạ Chẳng biết bố nó có phải ông to bà lớn thật không Mà cái đông nó hèn đến mức này Chứ như người khác quyền cao chức trọng Họ không cho con cái được phép quỳ dưới chân người khác Càng không cho ai có quyền bắt nạt con cái họ Quỳnh nghe cái điệu lý giải này Cũng biết tòng nó không thật lòng Tuy nhiên cũng không muốn đóng vai ác trước mặt chồng Trước khi bỏ về phòng Cô nói với nó Mày biết tao là hạng người gì rồi đấy Không phải kẻ mà con nhãi danh như mày có thể bắt nạt đâu Ăn ở cho tốt Không đừng có trách tao Nói xong Quỳnh đi Cái đông hậm hực quay ra mắng vốn Duy Anh xem chị ấy đấy Bắt nạt cả bố mẹ chồng Giờ bắt nạt cả em gái nữa Khi mồm còn năng bon bon kể xấu Thì một lần nữa Quỳnh thò đầu ra ngoài từ bao giờ Khiến đông chết sững không dám nói thêm Lườm nó một cái cháy mặt Quỳnh lại thụt vào Duy cười nói với đông Chị ấy bắt nạt nhưng chị ấy không sai Mà nghe chị nói chưa Sau chưa suy nghĩ thì đừng ăn nói bậy bạ Không chị ấy đánh thật đấy Duy dặn dò cái đông rồi cũng theo vợ về phòng Con bé sau một lúc ấm ức Nhưng không có ai dỗ dành Đành lủi thổi đi về Duy vào thấy vợ đang ngồi trên giường Nhìn ra hướng ban công Lúc nãy rõ là nói lý lẽ hay Xong bây giờ Quỳnh lại trầm mặc, Ánh mắt lấp lánh chất chứa nỗi buồn Về nhà chồng chưa bao lâu Nhưng từ già tới trẻ Cô bát không chừa người nào Không ai ưa nổi cô thì đúng thật là buồn Duy không cần hỏi Nhưng biết vợ đang nghĩ gì Ngồi xuống cạnh vợ, ôm lấy Quỳnh động viên Không sao, đừng buồn Nhà ai cũng phải có xích mích thôi mà Lần sau anh nói bố mẹ anh Đừng có nhắc bố mẹ em vào Mất công trầm bãm làm sạch sẽ Đem cho không ăn thì thôi Còn bày đặt ra vẻ Hôm trước em thấy mẹ ngồi cắt cả mấy cái cành rau già để ăn Ấy thế mà rau nhà nhổ lên cho Thì chửi là rác rưởi Mấy cái cọng rau già ấy ở dưới quê Người ta chỉ cho lợn ăn thôi Quỳnh bực dọc quay sang nói chồng Duy trông thấy vợ ghê gớm thì nghĩ buồn cười Cái tính đanh đá này đâu phải giờ anh mới biết Chính vì cô tranh chua như thế anh mới thích đấy chứ Tối hôm đó cả nhà không ai ăn cơm Không ai nói chuyện với nhau thêm câu nào Cũng là do chán nản chẳng buồn nói Thế nhưng phía ông bà ngoan Không có ý định để yên cho qua chuyện này Sáng hôm sau Ông bà không ăn sáng ở nhà mà đi ra ngoài Khi hai vợ chồng trẻ còn chưa dậy Dậy sớm không phải là do không buồn ngủ Mà dậy sớm vì tức là phần nhiều Sau khi ăn sáng xong Ông bà ngoan ngồi ở quán cà phê gọi cho ông bà Nhật Hẹn ông bà ra ngoài nói chuyện Khi ấy ông Nhật vừa mới dậy Còn vợ đang trải đầu Nghe chồng nói thông ra gọi hẹn ra uống cà phê Thì đã biết ngay có ý đồ Bà dặn ông Thôi ông cứ uống cà phê ở nhà xong rồi chúng ta đi Điện pha cho tôi cốc sữa Chứ nghe cái mùi sáng chửa mở mắt ra Đã gọi thế này thì không lành đâu chưa uống tí cà phê nào nhà nó vào á, Chửi cho lại vuốt mặt không kịp Nói chứ không vì thằng cô Duy nó hiền lành biết điều Lại thương cái Quỳnh quá Nên tôi không muốn làm khó dễ Chứ cái kiểu người như bố mẹ nó tôi chấp một mắt Ông Nhật nghe vợ nói cũng có lý Bởi con gái mới về ở đây từ hôm qua ắt là bên đấy đã xảy ra chuyện gì Mà cho dù đúng là chuyện gì thật Chứ với tính cách của Quỳnh Không bao giờ giải quyết trong êm đẹp được đâu Tuy đồng ý kiến với vợ Nhưng ông cũng không quên gàn Biết là thế Nhưng bà cũng đừng cư xử lỗ mãng quá Sợ sau cái Quỳnh ở bên đấy lại khổ Giận gì thì giận, tức gì thì tức Nhưng vì con cái phải nuốt cục tức đấy xuống Ra ngoài khi đó đã là 7 giờ Đến nơi trông thấy ông bà Ngoan đã uống vơi quá nửa Chưa đi tới nơi chào hỏi cho đàng hoàng Bà Ngoan đã trách Ông bà trễ hẹn với nhà tôi cả hơn nửa tiếng Ông bà làm cái gì vậy Bẩm bà, nhà tôi dậy cũng lúc 6 giờ Nhưng vì còn phải dọn dẹp với ăn uống nên hơi lâu Nào có như nhà bên đấy Có hai đứa nó nấu cho ăn Chúng tôi phải tự phục vụ lấy đấy chứ Ông bà có muốn uống thêm cà phê không? Tôi gọi thêm ly nữa nhé. Ông Nhật nhẹ nhàng nói ý, không quên lịch thiệp đáp lời thông ra. Bà Nhật ngồi phía bên này, trông thấy mặt bà ngoan phờ phạc, có thể vì tức quá mà không ngủ được, cụ thể là do con gái bà. Thôi, ông bà đừng lòng vòng nữa, để chúng tôi thưa chuyện luôn cho chóng. Sở dĩ có buổi gặp mặt này, chẳng là vì con gái các vị, tức con dâu của chúng tôi. Trước khi hai chúng nó lấy nhau, ông bà đã nói... Nếu trong lúc ăn ở cái Quỳnh có điều gì không vừa lòng, chúng tôi sẽ tìm đến bố mẹ cháu để cho ông bà dạy lại. Nay nhà tôi tìm đến ông bà, mong ông bà về dạy bảo cháu, đừng có ăn nói ngang ngược và không coi ai ra gì như thế. Khi chúng tôi hỏi thì nó vặn vẹo, ăn nói rất không đàng hoàng, xin lỗi cho tôi nói thẳng, là học mất dạy, nó cãi nhau tay đôi từ mẹ chồng tới em chồng, chiều qua làm cho nhà của chúng tôi sáo trộn. Bà ngoan không nhịn được mà kể lể, giọng nói run lên Vì nghĩ lại chuyện tối qua, nhất là khi đôi cò với con dâu xong thì bà bị chồng chửi. Ông bà Nhật nghe xong không nói câu nào, đợi cho bà ngoan bình tĩnh, họ mới tiếp. Thật có chuyện đấy ư, chị có thể nói rõ ràng ngọn ngành cho chúng tôi nghe được không? Bởi cháu Quỳnh ở nhà rất ngoan. Câu nói nhận xét về con gái mình rất xã hội hóa của ông Nhật khiến bà ngoan cáu Bây giờ mấy người ngồi đây không khác nào những vị phụ huynh, giáo viên đang trao đổi với nhau về một đứa học sinh cá biệt ngỗ ngược. Bà Ngoan Trần tình con ông bà mà hiền lành cái nỗi gì này nhá, chúng nó đi sang bên đây ở mấy ngày không thèm báo với chúng tôi. Sau khi tôi chất vấn, con gái nhà anh chị chửi tôi là cái ăn cắp chỉ vì tôi lỡ mượn cái váy của nó. Anh chị nghe xem, con dâu nói những lời này với mẹ chồng có ra gì không? Bà Ngoan lại phát tiết, khi nhắc lại cái cảnh tối qua, Khi Quỳnh nói bà là cái thứ ăn cắp Trong khi cô ở trong nhà của bà Lấy con trai bà Vì cái váy rẻ tiền mà mất dậy Ông Nhật ngồi đấy nhìn xuống dưới bàn ngẫm nghĩ chuyện xong ông gật gù. Đúng thật không ra gì Chứ sao nữa tôi nói cho ông bà hay Nhà tôi dễ thì dễ thật Nhưng không đến nỗi không biết gì đâu Ông bà xem dạy dỗ con gái cẩn thận Nếu sau nó còn ăn nói không biết chừng mực như thế Tôi sẽ trả lại nó về bên đấy Tôi nói người không ra gì là chị đấy Trước khi tới đây, tôi có gọi cho cả con Quỳnh và thằng Duy hỏi chuyện rồi. Rõ là chị làm khó chúng nó mà giờ nói như bị oan. Trong khi chúng nó đã xin phép, nhưng vì thằng Duy biết người như anh chị không dễ gì cho chúng nó ở nhà tôi qua đêm nên nó tắt máy. Nếu vậy, các người phải trách cứ con trai nhà các người, chứ sao trách con gái tôi được. Mà nói đi cũng phải nói lại, ông bà ăn ở thế nào mà hai đứa nó phải tắt máy không nghe? Còn chuyện cái váy của cái Quỳnh... là chị lấy của nó không xin phép thì đúng là nói chị ăn cắp thì có sai chỗ nào mà oan ức trước giờ chúng tôi dạy con gái phải đàng hoàng phải biết điều nhưng ai bắt nạt con thì phải biết bật lại phải đòi lại công bằng các người ỷ có ăn có học nên mặt chửi bới nó trước để con bé nói cho thì thẹn quá hóa giận nhà các người mà hiền lành ư ai nhận xét như thế là hội người mù và hội câm điếc có đúng không ông nhật tức lộn ruột điền sổ ra một chàng dài bên con Đôi mắt ông đỏ lên như sắp sửa đi chém nhau đến nơi, làm bà Nhật ngồi bên cạnh cũng sửng sốt không kém. Bởi trước khi đến đây, ông Nhật còn sợ bà vợ nóng nảy, làm quá lên, nói những điều khó nghe, cho nên ông dặn dò, giữ bình tĩnh để nói chuyện. Ấy thế mà chính ông lại là người mất bình tĩnh trước. Đối với ông, Quỳnh là đứa con gái thẳng tính và biết điều. Mọi việc cô làm đều rất thông thạo, kiếm tiền cũng chẳng giỏi thua kém ai. ấy thế mà người ta lôi ông bà đến đây giáo huấn chuyện dạy con cái khiến ông bức xúc trước khi ấy duy bị nhà bên đấy phản đối ông cũng đã khá buồn nhưng vì con gái ông bà vẫn vui vẻ động viên hai đứa yêu nhau thì cứ lấy nhau bố mẹ đều ủng hộ đến khi con gái lấy chồng ông cũng nghĩ nhà bên đấy khó khăn với con nhưng không thể ngờ nhà người ta lại quá đáng tới mức này giờ lại bị người ăn mắng chửi ông bà ngoan nhìn ra xung quanh nơi có biết bao nhiêu ánh mắt tò mò quay lại nhìn bàn của mấy ông bà già dò xét mà ông bà ngoan nó sợ nhất là mất mặt thấy ông thông gia nói to ông ngoan chép miệng lấy lòng ấy chết sao ông lại nói nặng lời như thế cái quỳnh là con ông thì thằng duy cũng là con tôi cơ mà chẳng qua lúc ngoan chúng tôi cũng nghĩ các con nó còn trẻ người non dạ mình làm cha mẹ phải uốn nắn các con uốn nắn các con sao tôi chẳng thấy ông nói gì về con trai ông cả mà ông bà chỉ nhắm vào con cái nhà tôi thôi Cái quỳnh nhà tôi ấy, tuy không phải đứa tiêu chuẩn kép mà ông bà mong muốn, nhưng con tôi cũng chẳng thua kém đứa con gái nào ở trong xã hội này. Nói toẹt ra nhá, về khoản kiếm tiền, con trai ông bà phải xách xếp, xếp cho cái quỳnh nhà tôi. Tôi nói thật, ông bà có tốt với con dâu hay không ấy thì xã hội này người ta biết hết. Thế mới có câu khắc máu tanh lòng đấy. Tôi cũng đến đây không phải để nghe chuyện con gái tôi không làm vừa lòng bố mẹ chồng rồi bị mắng vốn. Mà tôi đến chỉ muốn nói Con gái tôi chẳng làm sai cái đếch gì cả Nói được đôi chỗ be bé, bé Ông Nhật lại sừng cổ lên Làm thông gia sợ mất mật Cái cách ông Nhật nói chuyện nửa giống trí thức Nửa lại giống trí phèo Nửa nhịn nửa thách thức Khiến ông bà Ngoan không biết đâu mà lần Trong lúc im lặng Ông Ngoan cầm ly cà phê lên uống Tay ông run lẩy bẩy Nghĩ lại thì ông cảm thấy mình dại Bởi Quỳnh mà có thói đanh đá ấy Hẳn là được hưởng từ người đè ra cô Bây giờ nói chuyện với ông bà Nhật Thì chẳng khác nào đàn gãy tai châu Bà Nhật láo liên nhìn ông bà ngoan Ngồi đối diện dò xét Một lúc sau thấy bà cười cái giọng giòn như bánh đa Tôi cũng làm mẹ Tôi hiểu được nỗi khổ tâm của anh chị Biết đâu tôi mà có con dâu á Tôi còn khó tính hơn anh chị nhiều lần Khác máu tanh lòng Câu này hơi nghiệt ngã Nhưng nó đúng với xã hội từ xưa đến nay Bây giờ các con nó còn trẻ Chúng ta thì già Khoảng cách thế hệ khiến chúng nó và chúng ta không thoải mái đó là lẽ bình thường. Chẳng phải ngày xưa, khi tôi và cả chị còn trẻ, cũng đi làm dâu đều bị mẹ chồng gây khó dễ đúng không nào? Bây giờ khi chúng ta lên trước mẹ, chúng ta lại đi để ý những đứa non trẻ như mình thời đấy. Che giả măng mọc thôi, không có gì làm lạ. Hai ông bà ngoan và cả ông Nhật trố mắt nhìn về phía bà Nhật trầm trồ. Nãy giờ nói chuyện toàn sự mùi sống đạn, nay mới nghe được một câu nhân văn. thấm đẫm tình người khi bà nhật nói ra câu này ông bà ngoan như đã giải tỏa được một đôi chút tâm lý nặng nề bà ngoan gật đầu nói tôi biết thế nhưng nếu ngày xưa khi tôi và bà đi làm dâu cho dù nhà chồng có sai thế nào đi chăng nữa với mình ấy chịu bao nhiêu ấm ức đi chăng nữa cũng chẳng dám nói ra câu nào đằng này cái quỳnh nó nói cãi tay đôi với tôi nó bóng gió mắng tôi là thứ ăn cắp đấy bà ngoan nhắc về đứa con dâu kinh hoàng đầy ám ảnh Giọng nghẹn ngào về vẫn còn tức Bà Nhật tỏ vẻ buồn và thông cảm cho ông bà Ngoan Khiến ông Nhật cấu vợ muốn rách áo như muốn nhắc nhở Bố mẹ Quỳnh là địch không phải là kẻ thù Thế nhưng như thể bà Nhật lại đang theo phe cảm thông cho ông bà Ngoan Sau một hồi động viên nhau như tìm được tiếng nói chung Cuộc nói chuyện vì thế cũng im ả và hòa bình hơn rất nhiều Trong lúc ngỡ là tìm được chi kỳ Bà Ngoan bon mồm kể Những người sinh được con một như chúng ta quả thật là sống trong điều lăn tăn, thời trẻ đẻ thêm thì sợ không có tiền, sợ không lo được cho con gái tới nơi tới chốn. Tới khi tầm tuổi này, khi mà có đầy đủ một tí thì hết khả năng. Anh chị biết không, chúng tôi đã để dành cho thằng Duy một mảnh đất, cách trung tâm thành phố tầm 5 cây. Chúng tôi định sau này sẽ ra ngoại thành là một căn nhà khác ở về già, không ở căn chung cư này nữa. Ở tuổi này cũng chỉ mong khỏe mạnh, các con hạnh phúc thế thôi. Nhưng ông bà cứ gây sự với nó thì... Ông Nhật toan nghe những lời này thì thêm bực. Nhưng bà vợ ngồi đấy không cho ông nói tiếp. Quay sang nói chuyện với bà ngoan. Mặc cho hai ông chồng ngồi nghe như vô hình. Bà khuyên. Tôi nghĩ ông bà không nên cho chúng nó miếng đất đấy. Cứ làm của để dành. Sau ốm đau bệnh tật. Có bí không có tiền chữa thì có thể bán đi mà trang trải. Tầm tuổi này ốm đau nhòm ngó. Không biết đâu mà nói hay được. Chúng nó còn trẻ. Cứ để cho chúng nó tự cố gắng. Chứ mà cứ cho đất thế này. Nó ỉ lại, ông bà có của Mà không chịu làm ăn thì thế nào Bà Nhật thật thà khuyên can Không chỉ ông Nhật Mà cả bà Ngoan cũng cực kỳ sừng sốt Trong khi đa phần người ta Chỉ mong con mình lấy được người dư giả Tiền của Càng giàu thì con cái càng được nhờ Nhất là nhà người ta có ý chia tài sản cho con Thì con mình đỡ khổ đỡ vất vả Đằng này bà lại khuyên bà Ngoan Không nên cho chúng nó đất Khiến ai cũng phải hoang mang Phần vì nghĩ bà Nhật Đồng cảm và thấu hiểu hoàn cảnh cho hai người thực sự Phần thì nghĩ bà Nhật bị thần kinh Nên mới tham gia kiểu như thế Ông Ngoan nghe xong khá xúc động Trước lời tham gia này Gật đầu tấm tắc khen Quả thật, càng nói chuyện lâu với chị Tôi lại cảm thấy chị là người nhân từ Hiểu xa trông rộng Vậy như theo chị, chúng ta phải làm thế nào Cho con không phải khổ Mà chúng nó vẫn cố gắng không Bà Nhật trước câu hỏi khó nhằn này im lặng vài giây Xong bà cũng do dự mà đáp Thật ra Nhà tôi không có tài sản cho con Nên cũng không dám quên anh chị thế nào cho phải Thế nhưng nếu tôi có tiền nhiều như anh chị Tôi sẽ cho con tiền mua đất Nhưng không cho hết mà chỉ cho một nửa thôi Sao lại chỉ cho một nửa Đã cho thì cho hết luôn đi Cần gì phải bớt lại chứ Bà Ngoan không hiểu ý đồ liền hỏi lại Hai ông đàn ông cũng không hiểu Liền chỗ tay lên nghe lời giải thích của bà Nhật Thương con ý, ai cũng thương cả Mà người vừa thương con vừa có điều kiện như anh chị Thì càng quý báu hơn nữa Sở dĩ tôi nói chỉ nên cho một nửa Là bởi một nửa này Là thể hiện cho hai đứa nó thấy Bố mẹ chồng là người rất yêu và lo lắng cho chúng nó Phần còn lại Ông bà cứ để cho hai vợ chồng chúng nó gánh vác Để hai đứa nó hiểu Làm ra một mái ấm Lo cho cả một gia đình Tương lai nó vất vả thế nào Để sau này lỡ không kiếm được miếng ăn Thằng Duy cũng không thể trách ông bà Con Quỳnh cũng không thể hận được ông bà Giúp cũng chỉ giúp đến thế thôi Muốn sướng thì phải tự lực cánh sinh Cha mẹ cho ngần đấy là quá hạnh phúc cho chúng nó rồi Nói đến đây Bà Nhật nghẹn ứ cổ không nói thành lời Đồng cảm với thông gia Như bà ấy quả thật là hiếm hoi Mà nghe đến đầu thấm thế đến đó Sau một lúc bà Nhật nói tiếp Cái Quỳnh á giờ nó chưa có con Đã nóng tính thế này Sau này nó có con nó còn khó tính tới mức nào Tôi đẻ nó ra tôi không lạ tính nó Thế nên nếu anh chị có thuận ý Cho chúng nó chút tiền thì cho luôn Sau cháu chắt này nọ Cách chăm bẵm khác nhau Bất đồng quan điểm Tôi e khó mà hòa hợp được Bây giờ ngày rộng tháng dài Chưa vướng bận con cái tách chúng nó ra riêng là hợp lý Chẳng phải ông bà cũng có ý định về già Không ở cùng với chúng nó hay sao Bà Nhật đưa ra ý kiến Rồi cho lời khuyên rất xác đáng Ông bà ngoan ngồi im lặng rồi gật đầu Ý kiến của chị nghe cũng rất hợp tình hợp lý Chúng tôi sẽ về bàn bạc thêm Với lại quan trọng là vợ chồng chúng nó Vâng Tôi chỉ nói thế thôi Được hay không chăm sự nhờ cả vợ ông bà Nhà chúng tôi cũng thương con thương cháu Nhưng khổ nỗi không có Nói đến đây Bà Nhật nước mắt vòng quanh Tỏ vẻ bất lực Khiến cho ai nấy đều xót xa Duy chỉ có ông Nhật là khó chịu Trước cảnh vợ đi nói đỡ cho người ngoài Kết thúc buổi chuyện Ông Nhật chở vợ về nhà Giận dỗi không nói câu nào về cách hành xử của bà Nhưng im mãi thì tức không chịu nổi Cuối cùng về đến nhà ông vẫn phải hỏi Hôm nay bà làm sao đấy Sáng nay ăn bún nhiều hàn thay hay rau sống có thuốc trừ sâu à mà lầm cầm thế nhà nghèo chẳng có mà nhờ thì thôi người ta giàu có cho chúng nó đất thì bà gàn mọi ngày bà thông minh lắm cơ mà sao hôm nay giống dở thế sống với bà bao nhiêu năm hôm nay tôi mới thấy bà dốt đấy lại còn khuyên người ta cho một nửa tiền mua đất cho cả miếng đất con mình nó không đỡ khổ hơn à mà còn bày tôi nhớ ngày xưa bà cũng ghét nhà đấy lắm cơ mà sao giờ mách đường chỉ lối cho nhà nó làm khổ con mình như người thân thích thế Ông im đi Ông thì biết gì Tôi nói thế là đang giúp cái quỳnh nhà mình đấy Bà Nhật bị chồng trách thì lào bào Ông không hiểu được nên vẫn chưa thôi Giúp cái gì Lý ra giờ người ta cho một tỷ Giờ xúi người ta cho 500 mà bảo là tốt à Tốt vào mắt Bà Nhật lờ lờ nhìn chồng Với cái thái độ này thì hẳn ông không biết gì Về ý đồ của vợ Uống sạch cốc nước Bà Nhật ngồi xuống ghế Nhìn chồng giải thích Chắc sống đến tầm này ông cũng biết cái luật nếu bố mẹ chồng cho đất thì chỉ có thằng duy là người thừa hưởng còn cái quỳnh nhà mình sẽ không có phần còn ngược lại nếu mua một mảnh đất hay cái nhà mới đứng tên cả hai vợ chồng thì có nghĩa tài sản đó là tài sản của hai vợ chồng nó tôi nói bố mẹ chồng nó cho một nửa thì có nghĩa là chúng nó đã giảm đi một nửa gánh nặng phần còn lại thằng duy sẽ là người gánh tôi không tin nó đi làm ăn bao năm lại không để ra được đồng nào nhân lúc này nói nó bỏ ra mua nhà là hợp lý nhất nếu thiếu con gái mình thêm vào chút ít cho đỡ lỡ dở cơm không lành canh không ngọt tài sản trong hôn nhân sẽ chia đôi khi ấy con gái mình cũng không phải chịu thiệt bà nhật vừa nói vừa hí hửng trong thâm tâm bà đang tự đắc sao bản thân mình lại thông minh thế cơ chứ cứ ngẫm cái thái độ có vẻ xuôi xuôi của thông gia thì bà nhật nghĩ mình đã thành công trái ngược với suy nghĩ đó ông nhật bàng hoàng mở to mắt Nhìn vợ như người ngoài hành tinh Ông không dám nghĩ Vợ ông lại nghĩ tới mức này Đập bàn cái bốp Ông sẵn giọng chửi vợ Tôi tưởng bà giờ hơi thôi cơ Hóa ra là bà bị thần kinh thật rồi Con gái nó đi lấy chồng mới được một tuần lễ Mới lại mặt hôm kia Mà hôm nay bà đã tính đến nước Chúng nó bỏ nhau rồi chia chác Bà nghĩ đi đâu thế Bà có phải là người đẻ ra nó không Ông nhật mặt đỏ bự trách vợ Đôi mắt ánh lên sự tuyệt vọng Về người vợ dành cả đời gắn bó Rốt cuộc cớ làm sao Mà bà phải nghĩ ra đến độ này Bị chồng trách móc Bà nhật ngẩng mặt lên trời cười sặc sụa Chảy cả nước mắt Sau chàng cười chua chát ấy Bà nói với chồng Tôi phải đề phòng chứ Bởi ngày xưa tôi cũng đã từng bị như thế mà Ông có nhớ không Mẹ ông bắt nạt tôi Vừa cưới về ông đi làm xa Bắt tôi ngủ chuồng bò Tôi nói với ông xin ở riêng Mẹ ông cho mảnh đất Nhưng nói là nói suông Đến khi nhà xây xong Bà ấy trắng trợn đòi lại đất, đòi cả căn nhà vừa xây lên đấy. Khiến tôi và ông phải bán xứ đi nơi khác, ông quên mất rồi ư. Tôi sợ lắm, sợ cái cảm giác bị người nhà lừa. Nó vừa đau vừa nhục. Khi nói chuyện với con mẹ ngoan lần đầu, làm tôi nghĩ đến ngay mẹ ông. Tôi chỉ muốn cái Quỳnh làm điều mà nó muốn, nên tôi bằng lòng tất cả. Mà có phải tôi nghĩ khôn lỏi cho mình nó đâu. Tôi nghĩ cho tất cả còn gì, chính người ta cũng thừa nhận, họ chẳng trách. Thì thôi chứ ông lem bèm cái gì Bà Nhật bực dọc nói tuẹt thẳng ra Khiến ông Nhật ngơ ngác Đến giờ thì ông hiểu Mọi thứ đều có nguyên do của nó Chuyện nó qua lâu rồi hà cớ gì bà cứ phải nhắc lại chứ Cũ thì phải nhắc lại cho nhớ Lấy đấy mà làm gương Sao tôi không được nói khi tôi chính là nạn nhân trong đấy Không phải bỗng tự dưng người ta trở nên tàn nhẫn đâu Đều có nguyên do cả đấy Mà đấy chỉ là cái dự phòng thôi Chúng nó mà hạnh phúc thì tôi cũng mãn nguyện Nói xong, bà Nhật đứng lên bỏ đi Bấy nhiêu câu cũng đủ để lấy giải nhiều điều Ông Nhật nhìn theo bóng lưng vợ bỏ đi không dám gọi Đúng thật, chuyện qua lâu Nhưng vẫn khiến cho ông cảm thấy có lỗi với vợ Hóa ra, bà cũng chỉ vì lo xa cho Quỳnh Sợ cô gặp phải bà mẹ chồng quái thai Như mẹ ông thì khổ hết đời con gái bà Thay vì để người ta lừa Thì bà chuyển hướng sang một cách khác cho an toàn Vừa có lý mà con bà không thiệt thòi Về phía ông bà ngoan Sau khi về nhà Họ nghĩ đến chuyện của bà Nhật nói Thực ra ở góc nhìn của họ Họ không nghĩ được sâu xa như của bà Nhật Chỉ là họ thấy hợp lý Khi mảnh đất họ định cho Giá trị khá lớn Với cái tính cách này của Quỳnh Có cho ông bà cũng tiếc Nếu như nghe lời bà Nhật Bỏ ra một chút tiền cho hai đứa tự cố gắng Kiếm thêm để mua một căn trung cư khác Thì lại rẻ mà vẹn cả đôi đường Với lại tầm này Ông bà ngoan không phải người muốn chăm bẵm cháu chắt Có thời gian na họ chơi cờ Chụp ảnh sống ảo Chứ thời gian đâu mà con với cháu Cho nên tránh nhanh được tí nào hay tí đấy Cây đồng cách vài ngày Lại sang nhà ông bà ngoan chơi Nhưng không đả động gì đến Quỳnh Bởi nó sợ Đụng trúng tổ kiến lửa thì lại bị đốt chết thi thoảng Nó mua đồ ăn sang mời Dù ghét Quỳnh vẫn không mời cả cho có lệ Trông thái độ lồi lõm của con bé Cầm cái cốc trà sữa mời khiến cô cũng phải bật cười nhưng vẫn cầm lên uống ngon lành nó mời thử cô uống thật cho bõ ghét sau mấy ngày suy nghĩ ông bà quyết định sẽ cho vợ chồng quỳnh ra ở riêng cho vẹn cả đôi đường nhưng chưa nói chuyện này thì duy phải công tác đột xuất nên tạm hoãn chờ anh xong công việc sẽ bàn bạc sau ngày hôm đó đi làm về dính nước mưa nên quỳnh bị cảm toàn thân nóng gian mệt nhọc nhưng lại không muốn nhờ bố mẹ chồng mà nếu có nhờ thì có lẽ cũng chẳng có ai giúp Vì cái mâu thuẫn giữa nàng dâu và bố mẹ chồng cách đây không lâu Tính Quỳnh thì lại lì Nằm ngang giường không gượng được Nhưng chừng nào chưa chết Thì nhất quyết không mở lời nhờ vả Chiều, cái đông chạy sang hớn hở Trên tay cầm mấy gốc trà gừng nóng hồi chạy vào khoe Ngày hôm qua mưa to quá bố mẹ nhỉ Mưa đầu mùa sấm chớp gió giật Con đi học về muộn dính tí nước mưa Mà cũng sổ mũi kia đấy Con đi mua ít trà gừng cho ấm Tiện mang sang cho bố mẹ Mà nhà sau hôm nay vắng hoe thế này Anh Duy đâu? Loa phường của bố mẹ đâu rồi? Ôi già ơi Thằng Duy đi công tác mấy hôm nay rồi Còn cái loa phường á thì hôm nay cũng tịt rồi Hôm qua chắc cũng dính mưa nên sốt Loa phường à Nghe cũng giống đấy nhỉ Bà ngoan kể sự bật cười trước cái biệt danh Mà cái đông đặt cho Quỳnh Đang bỏ trà gừng ra cho từng người Thì thừa ra hai cốc của Duy và Quỳnh Nghĩ thế nào Nó cầm cái cốc trà gừng vào phòng cho Quỳnh Gõ mấy cái vào cửa Nó hỏi Chị ốm đấy à Ăn gì chưa? Chưa ăn, ốm, nhưng mà chưa chết được Quỳnh trọng lòn thều thào vì kiệt sức Rồi ho lên một chàng muốn nổ cổ Cái đồng bĩu môi nói Ốm thế này mà vẫn ngoa ngoắt ghê nhỉ Này, dậy uống trà gừng đi Hôm qua em cũng bị sổ mũi Người ta bảo uống trà gừng vào là đỡ lắm đấy Nói xong, nó để cái cốc nhựa cắm rắn ống hút cho Quỳnh Toan đi ra rồi, nhưng nó quay vào một lần nữa Kéo lấy trong ba lô ra một cái bọc thuốc cảm, Một ổ bánh mì Nó để cả lên giường rồi đáp Thuốc cảm đấy Ăn tạm cái bánh mì rồi uống thuốc vào Trong cái điệu này chắc sáng giờ Cũng chẳng ai hỏi han đâu phải không Em nói từ khi chị chưa lấy ông Duy cơ mà Ông bà ngoan sẽ không đoái hoài gì đến chị đâu Hôm nay mà em không sang đây Chắc sáng mai chị chết cứng từ bao giờ rồi đấy Cái đông nói mấy câu xong liền đi ra ngoài Để lại Quỳnh với cốc trà gừng Thuốc cảm và ổ bánh mì Khuôn mặt đỏ bự vì sốt cao hai con mắt hé hé nặng nề nhìn những thứ trước mặt, gắng gượng cầm lấy ổ bánh mì đưa lên mồm cắn, mệt mỏi đến nỗi không dậy nổi. Chồng không có nhà, bố mẹ chồng thì không ưa, trong lúc ốm đau bệnh tật thế này, ai cứng rắn được cũng phải chạnh lòng tuổi thân. Quỳnh cũng thế, vừa chậm rãi ăn từng miếng bánh mì, nước mắt cứ thế chảy xuống thái dương nóng hổi. Bên tai, câu nói ban nãy của cái đông vang vang nhắc lại, chồng không có nhà, bố mẹ chồng thì ghét Chị có hiểu cảm giác này không Em mà không sang á, chắc mai chị chết cứng Ăn được miếng bánh mì lót dạ Quỳnh với tay lần mò được bọc thuốc Bình thường động đến thuốc men Cô đều đọc kỹ Nhưng giờ ốm sắp chết Không có thời gian đâu mà ngồi tra tên Tác dụng là gì Nói thật tầm này mà cái đông chơi xỏ, Đưa cho thuốc độc Thì cô cũng uống mà không còn lựa chọn nào khác Uống thuốc xong Quỳnh lại với tới cốc trà gừng Cái đông cho Nước vẫn còn ấm chứ chưa nguội hẳn. Cô đổ mồ hôi, háo nước làm một hơi hết nửa cốc, cảm thấy đỡ mệt nhiều. Hóa ra cái đông này, cũng không thất đức vô nhân tính như cô nghĩ. Sáng hôm sau tỉnh lại, Quỳnh bị đánh thức bởi giọng của Duy. Quỳnh ơi, tỉnh lại đi em ơi! Chồng phải gọi mấy câu, cô mới mở mắt nổi. Nhìn thấy chồng trước mặt, cô mới biết là chồng mình về. Bây giờ là mấy giờ thế anh? Việc ổn cả rồi chứ? Mười giờ rồi, Việc thành công mỹ mãn Mà em bị ốm thế nào Có cần phải đi khám lấy thuốc không Duy sở tay lên chán vợ Thấy đầu chỉ còn hơi nóng nóng Vén lại mái tóc bết dối như tổ quạ Quỳnh lắc đầu nói Em khỏe rồi không phải đi khám đâu May nhờ có mấy viên thuốc cái đông cho Chứ không thì chết Quỳnh bon mồm nói Duy nhìn vợ tiểu tụy thì sót mãi Hẳn là ông bà ngoan chẳng đói hoài gì Cho nên cô mới phải nhờ cái đông Trong bữa ăn Duy nhẹ nhàng nói với bố mẹ Dạo này thi thoảng con có công việc đột xuất Phải đi công tác Bố mẹ ở nhà để ý tới vợ con Cô ấy ốm nhờ bố mẹ Mua hộ quỳnh ít thuốc men Hoặc hoa quả ăn cho đỡ xót ruột Gớm Anh cứ làm như là anh đi làm rồi Bố mẹ bảo đói vợ anh đấy Đến bữa tôi gọi chị ấy xuống ăn cơm Nhưng chị ấy không đáp Tôi thấy chị ấy ngủ say quá nên không dám gọi Thuốc cảm thấy lúc nào á trong tủ nhà cũng chẳng có Tại chị không mở mồm nhờ để tôi lấy cho đấy chứ Mà nghĩ cũng thật là Nhà thì đầy người Ăn ở thế nào mà không dám nhờ Lại đi nhờ con bé mình từng bắt nạt Có ổ bánh mì á, thịt nó đi học Chưa kịp ăn cũng lấy Cũng may cái đông nó là đứa hiểu chuyện ngoan ngoãn Thấy ốm đau nó còn giúp Chứ phải người ngoài Nó lại nghĩ nhà tôi không đoái hoài gì đến vợ anh Thì vợ chồng già chúng tôi Có nhảy xuống sông Hồng cũng không rửa hết nhục Các bạn vừa lắng nghe tập 3 Bộ truyện độc quyền của tác giả Giao Ninh